các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Cúc không thể là hạng người đó, nhất là khi Cúc đã cho mẫu biết nàng là chị của hàng thư ký cũ của mẫu. Trăng thở phào đứng dậy, nắm chặt một bàn tay để tỏ ý cương quyết, chẳng vừa thấy mình rất vô lý, dù Cúc là loại người nào đi nữa cô cũng đâu có ăn nhầm gì tới chàng. Nàng là một bệnh nhân, một cô gái gặp rỡ trong giây lát, có gì mà phải bận tâm. Mẫu mỉm cười với ý nghĩ đó, lắc đầu bước sang buồng bên cạnh, đấm nước sôi pha một tách trà. Bên ngoài có ồn ào nói chuyện, một gia đình bệnh nhân 4 người vừa kéo vào phòng đợi. Mẫu nhìn khắp lượt, thân mặt thăm hỏi về toàn là bệnh nhân cũ mà chẳng nhớ mặt, nhớ tên. Rồi trang mở tủ lấy hồ sơ để bắt đầu Công việc sẽ diễn tiến như mọi ngày Nhưng tâm hồn Mẫu thì thoáng ngợn chút niềm vui Vì chàng vừa gặp Cúc Dù chỉ là gặp trong khoảnh khắc rồi chia tay Tự dưng Mẫu sực nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Cầm Làm lòng chàng man mát tiếc nuối Nếu anh còn trẻ như năm cũ Quyết đón em về sống với anh Những khi chiều vàng phơ phất đến Anh đàn em hát Nếu xuân xanh Sáng hôm sau Bẫu ra phòng mạch sớm Chàng ngồi vào bàn sắp xếp cho ngay ngắn lại những vật dụng để bừa bãi trên đó Mà đêm qua vì bận về nhà gấp Vợ mộng không có thị giờ thu dọn Rồi Mẫu vào phòng vặn nước nóng rửa mặt Đôi mắt chàng cay nhất vì thiếu ngủ Hồi hôm hai vợ chồng lục đục đến 2-3 giờ sáng Chỉ vì một câu chuyện còn con bên quê nhà Bố mẹ Mẫu viết thư sang xin thùng quà Ngọc cằn nhằn không muốn gửi Mẫu thuyết phục mãi không được Nổi nóng bảo vợ đồng tiền ích kỷ là đồng tiền chết, đồng tiền không có ý nghĩa. Cứ nhìn ông bà đại làm cu gần chết một năm chưa kiếm nổi 20 ngàn. Mình may mắn hơn, mỗi năm kiếm cả 200 ngàn. Người có một thùng quà vài trăm bạc mà mà cũng tiếc là người ăn ở không có hậu. ngọ gào lên, Rồi ơi, một cái sweep có hơn 200 bạc, tôi còn không dám mua, tự dưng lại vắc tiền gửi về Việt Nam, khủng à. Anh không thấy các hội đoàn người ta chống việc gửi tiền về Việt Nam hay sao? Lần nào cũng thế." Mẫu nói nhỏ thì Ngọc nói to, mẫu nói to thì Ngọc gào to hơn, chàng không cãi nổi cái miệng ngang ngược của vợ. Ngọc muốn nói kiểu nào cũng được, lắm khi mẫu tự hỏi tại sao nó không biết ngượng. Ngọc mua sắm nữ trang cho mình rất bạo tay, mẫu chưa bao giờ ngăn cản hay tỏ ý phản đối. Bởi của chồng công vợ ngày mới qua, Ngọc cũng đã từng lam lũ trong hãng xưởng để nuôi cho mẫu đi học lại. Bây giờ Nàng có hưởng thụ chút ít Thì cũng là điều tự nhiên mà thôi Môi tiền của Ngọc Dễ nhất chỉ là mấy tiệm bán nữ trai Mẫu nhớ hôm đi với Ngọc ra tiệm kim thuận Chàng để vợ thoải mái nói chuyện với bà chủ tiệm Còn chàng vớ tờ báo Kéo cái ghế nhỏ vào sát góc tường Chăm chú ngồi đặt Báo chí địa phương lúc này còn eo uột lắm Phần lớn vẫn là đánh máy rồi bỏ dấu tay Và nội dung chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất là chống cộng Mẫu chăm chú theo dõi một bản tin Nhưng bên tai vẫn nghe văng vàng Mẫu đối thoại diễn Ngọc và bà Kim Thuận Vợ Mẫu cầm một cái nhẫn hột xoàn Dơ lên trước mặt rồi hỏi ừ, Cái này bao nhiêu? Phải bớt cho tôi đấy nha Chủ tiệm hơn Ngọc cả 10 tuổi Nhưng lúc nào cũng tỏ ra lễ phép Bà cười giả lạ và đáp Dạ, ai chứ bà bác sĩ thì tất nhiên là phải có giá đặc biệt rồi à, Nhưng mà em nói thật nhé Người bình dân thì mới đeo cái này Thứ này thường lắm à, Bà bác sĩ đeo làm sao được Nó không có sang à, Có hơn 5.000 bạc đấy mà Người ta cười chết à, Em vừa mới bán một cái ý như thế này cho bà Hải ấy. Ngọc ngắt lời Hải nào Chủ tiệm đỡ cái nhẫn từ tay Ngọc và đáp Ờ hơi bà bác sĩ không biết đâu Bà Hải làm chạy gái mà Dĩ nhiên Ngọc không biết Bởi vì làm gì có bà Hải nào Tới mua nhẫn hột xoàn ở đây Nhưng mà việc mời chào khách hàng Thì nó phải theo cái thủ tục dẫn dắt như thế Ngọc đang phân vân Thì bà Kim Thuận mở to mắt Và hạ thấp hẳn dặm xuống Ôi quên em chưa kể cho bà bác sĩ À, cái này là em nói riêng nhá bà bác sĩ để bụng dùm em. À, tuần vừa rồi, ấy, bà nhà sĩ Tiếp vừa ghé đây này, à, cái nhẫn em đang đeo ở tay 22.000, bà ấy thấy đẹp quá, cứ nặng nặng đòi mua cho bằng được. Bật đặc sĩ lắm, chị em đi tháo được cho bà ấy đấy. Ngọc giật mình, buột miệng hỏi. Cái gì? Con mẹ Tiếp nổi tiếng là kẹo, thế bà dám mua cái nhẫn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net